Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải làm giải phẫu Trong khoảng thời gian này Làm phiền cô chăm sóc anh ta Vì Cô vốn muốn gào to lên Nhưng để ý nơi này là bệnh viện Cô cố gắng cười nhỏ nói Nhưng tôi không có thời gian Cô còn phải đi phỏng vấn Lên lớp nữa Như vậy sao vẻ mặt bạch y thiên sứ có chút khó khăn Nhưng mà hiện tại bệnh viện chúng tôi Không có đủ nhân viên Tôi sẽ sớm thông báo người nhà anh ta. Lâm Nghi tràn dùng sức gật đầu trong lòng thầm nghĩ như vậy mới có thể đòi lại tiền từ người thân của anh ta. Vậy thì tốt. Cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Mà trong phòng bệnh có điện thoại khẩn cấp. Cô chỉ cần ấn vào là được. Cảm ơn cô. Lâm Nghi Trăn cúi người hành lễ. Không khách khí. đưa mắt nhìn bạch y thiên sứ rời đi. Lâm Nghi tràn bất đắc dĩ thổ dài. Ai dạ, sao cô lại suy sẻo vậy chứ? Không có, không có, không có gì cả. Vì không muốn quấy rầy vũ chiêu duy, lầm nghi chàn ra khỏi phòng cấp cứu, đem bóp dao của anh ta lục loại muốn hư, mà vẫn không tìm được bất kỳ số điện thoại liên lạc nào. Cả tấm danh thiếp cũng không có. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô bắt đầu phiền não lo lắng. Cách thời gian phỏng vấn còn không tới một giờ. Rốt cuộc, ở trong bóp dao có một hóa đơn, phía trên là số tiền làm cho cô lưu lưỡi. Mà mặt sau có để lại số điện thoại Chữ viết rất ẩu Có lẽ là vội vàng lưu lại Marie Lâm Nghi Trăn nhớ kỹ tên này Bạch y thiên xú lại lần nữa nhắc nhở cô Tiểu thư Mời cô nhanh thông báo cho người nhà của bệnh nhân tới ký tên 20 phút nữa Lập tức làm giải phẫu Sau đó bác sĩ nhanh chóng rời đi Lâm Nghi Trăn căn bản không kịp lên tiếng Cô đành phải gọi cho số điện thoại kia Alo Xin hỏi Marie tiểu thư có ở đây không Cô chờ một chút Marie, có một cô gái tìm cô Người nào vậy Tôi còn phải luyện tập nữa Marie mặc dù tức giận Nhưng vẫn nghe máy Alo, cô là ai Xin hỏi cô là Marie tiểu thư sao Nói nhảm, không phải tôi chẳng lẽ là ai Thật xin lỗi Tôi họ Lâm, tôi là Lâm Nghị Tràn nghe vậy Không khỏi mắng thầm trong lòng Thật không khách khí Tôi không cần biết cô họ gì Có chuyện gì Không biết cô và người tên Vũ Chiêu Duy có quen biết chứ? Cô thật bội phục mình có thể ôn hòa nói chuyện cùng cô ta. Vũ Chiêu Duy, là anh ấy bảo cô gọi điện thoại cho tôi. Thanh âm ngạo mạn vô lễ của Marie đã thay đổi 180 độ, làm cả người lâm nghi chăn nổi cả da gà, xuyết chút nữa đem bữa ăn sáng phun ra. Không phải là anh ta xảy ra một chút việc, cô mau đến bệnh viện đi. Vậy có sao không, bị thương có nặng không? Tôi cũng không biết tình trạng của anh ta như thế nào. Nhưng mà bác sĩ nói muốn làm giải phẫu Cần phải nhanh chóng thông báo cho người nhà Xin hỏi cô cùng anh ta là quan hệ như thế nào? Anh ấy từng nói với tôi là muốn tôi là vị hôn thê Marie không xấu hổ mà nói Mà Lâm Nghi chăn chỉ nghe được ba chữ cuối cùng Cô là vị hôn thê của anh ta Vậy thì dễ rồi Nhờ cô mau thông báo người nhà anh ta đến bệnh viện Địa chỉ là... Phải nhanh một chút đấy cúp điện thoại Lâm Nghi Trăn mới đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô để quên xe của Chu Đình ở ven đường. Thảm rồi. Cô luống cuống chạy ra bệnh viện, đang định đi xe buýt thì chuẩn nghĩ đến có xe của tên kia ở đây. Không cần uổng phí, huống chi cô là ân nhân cứu mạng của anh ta, cũng không sao cả. Vì vậy, cô lập tức chạy về phía chiếc xe hào hoa kia. Lúc này cô lại phát hiện, vừa rồi mình quên rút chìa khóa. May mắn không bị trộm. Nếu không coi như làm trâu làm ngựa cũng đền không nổi Ồ không Không Xe của chu đình bị kéo đi rồi Lâm Nghi Trăn suy sụp tinh thần trở lại bệnh viện Đều do chủ nhân của chiếc xe này không tốt Không có việc gì đụng cô làm gì Đã vậy Trên người còn không có nửa xu càng Cả nghĩ càng ấm ức Cô hùng hăng đá chiếc xe cho hà giận Toàn bộ tổn thất cô tuyệt đối sẽ tìm người gây họa bồi thường Mặc dù dáng dấp anh ta khá tốt Có thể đi chiếc xe xa hoa như vậy Nhưng thưởng thức là thưởng thức, tiền vẫn phải hoàn tiền. Trở lại bệnh viện, cô đi về phía Bạch Y Thiên Sứ, mới biết anh ta đã vào phòng giải phẫu, nhưng không thấy người nhà đâu. Hỏi thăm lại lần nữa mới biết, thì ra là người nhà anh ta ra lệnh phẫu thuật trước, còn do viện trưởng tự mình thực hiện. Cô thầm nghĩ có thể thấy được người đụng cô thân phận thật không tầm thường, như vậy có thể lấy phí cứu mạng nhiều một chút, đền bù tinh thần cùng tổn thất tiền tài của cô. Ha ha, cho nên cô quyết định cho người nhà anh ta đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng nề. Tiểu thư, người nào đó lai like nhẹ. Nhạc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện